kin tỳ vi sa như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang du hành ở Kusala cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 500 vị và đi đến một làng bà Lamôn ở Kusala tên là Manasakata tại đây ở Manasakata Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Asiravati Phía Bắc lại Manasakata. Lúc bấy giờ, nhiều bà la môn chư danh đại phú hào ở tại Manasakata, như bà la môn Taruka, bà la môn Bukharasati, bà la môn Janusoni, Tureya, và nhiều bà la danh đại phú hào khác. Lúc bấy giờ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 Balamun, Paravasa và thanh niên Balamun, Paravasa cũng không thể thuyết phục được thanh niên Balamun và Khi ấy, thanh niên Balamun và nói với thanh niên Balamun, Paravasa: "Này Paravasa, Samma là Thích Tự, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, này chúa ở Manasaka ta, một vương soài trên bờ sông Asiravati, feedback lang Manasaka ta. Tiếng đồn tốt đẹp sao đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiền thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lỵ Paravasa hỷ đến Sa môn và hỏi Sa môn Gotama về nghĩa lý này và Sa môn trả lời như thế nào chúng ta sẽ như vậy thọ trì Tôn giả xin vâng Thanh niên Bà La môn trả lời với thanh niên Bà La môn Vasita Lúc bấy giờ hai thanh niên Bà La môn và Paravasa đến thế tôn. khi đã đến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 Các vị Bà-la-môn titi các vị Bà-la-môn Chandoka, các vị Bà-la-môn Chandava, các vị Bà-la-môn tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến cộng tú với Phạm Thiên, cho những ai thực hành theo. Này Vashita, có phải ngươi nói, chúng dẫn đến? Tôn giả Kutama, vâng, tôi nói chúng giận đến. Lệ Vasita, có phải ngươi nói chúng giận đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói, chúng giận đến. Lệ Vasita, có phải ngươi nói chúng giận đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói, chúng giận đến. Kì nào Vasita, có Bà Lamôn nào trong những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà Tận mặt đã thấy Phạm Thiên. Tôn giả Gautama, không có vị nào. Thế nào Vaseta? Có tôn sư nào của các bà Môn tinh thông ba tập vệ đà, đã tận mắt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gautama, không có vị nào. Thế nào Vaseta? Có bà Lamôn nào cho đến bảy đời tôn sư, và đại tôn sư của những vị bà Môn tinh thông ba tập vệ đà, đã tận mắt thấy Phạm Thiên?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 và ngâm giảng như các vị attakaaka và maka và Manva Anghi ra xa para ra và Caspa những vị này có nói chúng tôi biết chúng tôi thấy chỗ ở Phạm Thiên chỗ đến Phạm Thiên chủ đi Phạm Thiên tô giả Goutama không có vị nào này va Như vậy, người nói không có một bà La Môn nào trong những vị tinh thông ba tập vệ đà, đã tận mắt thấy Phạm Thiên. Không có một tưung sư nào của các bà La Môn tinh thông ba tập vệ đà, đã tận mắt thấy Phạm Thiên. Không có một đại tưung sư nào của các bà La Môn tinh thông ba tập vệ đà, đã tận bắt thấy Phạm Thiên. Không có một bà La Môn nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những bà La Môn tinh thông ba tập vệ đà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 Bamadiva Visamita Samatagi Angisasa Paravaza Vasita Kesaba Bagu không có một vị đạo vi nói Chúng tôi biết chúng tôi thí phạm thiên ở đâu, phạm thiên từ đâu đến, phạm La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 duang giả Gotama, sự tiện là như vậy, thời lời nói của những bà Lamôn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý. Līpaśīta, những bà la tinh thông ba tập Vệ Đà không biết, không thấy con đường đưa đến cõi trú với Phạm Thiên, mà thuyết dạy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cõi trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo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 vừa đảnh lễ chủ mặt trăng, mặt trời mọc và lặng. Thưa Vân, Tôn giả Cùtama, các bà Lamôn tinh thông ba tập vị đà, như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị nầy cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh vừa chắp tay đảnh lễ chủ mặt trăng, mặt trời mọc và lặng. Lệ Basita, vậy ngươi nghĩ thế nào?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 Thời có phải lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vị đà là không chánh xác, hợp lý? Tôn giả Kutama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập vị đà là không chánh xác, hợp lý. Lệnh thay, lệ phá xê những bà la môn tinh thông ba tập vị đà không biết, không thấy con đường đưa đến cộng chúa với Phạm Thiên, mà thuyết dạy.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 là sắc đế lý, hay bà la môn, hay vị xá, hay thủ Đa. Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, cô gái đẹp ông yêu và ấy luyến ấy, ông có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người, hay người bợt trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào ở tại làng nào, ấp nào?"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 cũng vậy, lì phasita, người nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không chỉ từng bắt thấy được Phạm Thiên, các tung sư, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không thể từng mắt ký được Phạm Thiên, các đại tung sư, các bà môn tinh thông ba tập vệ đà không thể từng mắt ký được Phạm Thiên, các bà la môn chủ đỉnh bảy đời đại tung sư, tung sư của những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà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 Sự kiện là như vậy thời lời nói của những bàla Môn tinh thông ba tập về đà là không chính xác hợp lý là tay vàtha những bàla Môn tinh thông ba tộc về đà không biết không thấy con đường đưa đến cổng trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy đây là trực đạo đây là Chánnh đạo hướng đến dẫn đến cộng tr với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo Thật không có sự kiện ấy. Này Vaseta, như sông Asiravati này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quả có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này, kêu bờ bên kia, và nói, Bờ bên kia, hãy lại đây, bờ bên kia, hãy lại đây. Này Vaseta, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tám tháng, mà bờ bên kia của sông Ashiravati đến bờ bên này không? Tôn giả Gautama, không thể vậy. Cũng vậy, Này Vaseta, những bà La-môn tinh thông ba tập vệ đà, loại bỏ những pháp tác thành người bà Lamôn, trung theo những pháp không tác thành gửi bà La Môn, những vị này đã nói: Chúng tôi cầu khẩn Indra, chúng tôi cầu khẩn Soma, chúng tôi cầu khẩn Varuna, chúng tôi cầu khẩn Isana, chúng tôi cầu khẩn Vajapati, chúng tôi cầu khẩn Brahma, chúng tôi cầu khẩn Mahidi, chúng tôi cầu khẩn Sama. Lạy Vasita, những bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà ấy, lười bỏ những pháp tác thành người bà la môn vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán Sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không có sự kiệt ấy. Lệ Pasita như sông Asiravati này, đi tràn cho đến bờ kiếm con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc binh mở bên kia đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người này đứng bên bờ này, kêu bờ bên kia và nói: "Bờ bên kia, hãy lại đây, bờ bên kia, hãy lại đây." Līpacita với ý nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên kia của sông Asiravati Đến bờ bên này không? tôn giả Gautama, Không thể vậy. Cũng vậy, Này Vaseta, Có năm pháp, Khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này, Được xem là sợi dây chuyền, Sợi dây thắng, Trong giới luật của Bậc Thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp, Do mắt cảm nhận, Khả ái, Bỉ miều, Thích thú, Hấp dẫn, Câu hữu với dục, Ái lạc, những tiếng do tai cảm nhận, những hương do mũi cảm nhận, những vị do lưỡi cảm nhận, những xúc do thân cảm nhận khả ái, bị miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục, ái là Nề phà năm Pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy, được xem là sợi dây truyền, sợi dây thắng trong giới luật của Bậc Thánh. Này phá xê năm Pháp, khiến dục lạc tăng tình ấy, các bà La-môn tinh thông ba tập vệ đà chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng, đã tận hưởng năm Pháp ấy. Này phá xê những bà La-môn tinh thông ba tập vệ đà, loại bỏ những Pháp tác thành người bà La-môn, tung theo những pháp không tác thành người bà Môn chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng, tận hưởng chúng, bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục lạc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không có sự kiệt ấy. Này Vaseta, như sông Asivarati này. Đi tràn chưa đến bờ, khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người đậy ở bên bờ này, trùng đầu và nằm ngủ. Này Vasita, nhà ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có thể từ bên này của sông Asiravati đến bờ bên kia không? Tôn giả Gotama Không có thể được. Cũng vậy, Này Phá-xê-tha, Có năm triền cái, Được gọi là chướng ngại, Cũng được gọi là triền cái, Cũng được gọi là màn che, Cũng được gọi là truyền phược, Trong giới luật của Bậc Thánh. Thế nào là năm, Dục cái, sân cái, Hôn trầm thủy miên cái, Trạo hối cái, Nghi cái. Này Phá-xê-tha, năm triền cái này được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là truyền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là truyền phược. Này PhasetCa, các bà la môn tinh thông ba tập vị đà bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm truyền cái này. Này PhasetCa, thật vậy, những bà la môn tinh thông ba tập vị đà Loại bỏ những pháp tác thành người bà La Môn, tuân theo những pháp không tác thành người bà La Môn, bị chứng ngại, bị truyền phược, bị che đầy, bị trói buộc bởi năm triền cái. Sau khi thân hoài mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không thể có sự kiện ấy. Này Vaseta, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những bà La Môn niên cao lạp trưởng? Tôn sư và đạiôn sư cùng nhau nói chuyện không Phạm Thiên có dục ái hay không dục ái tô giả cô không có dục ái có hận tâm hay không hận tâm tôn giả cô không có hận tâm có sơn tâm hay khôngsơ tâm tôn giả cô không có sơn tâm có nhiễm tâm hay không có nhễ tâm tôn giả cô không có nhiễ tâm có tự tại hay cũng có tự tại tôn giả cô có tự tại này vata như nghĩ thế nào các bàla-ôn tinh thông ba tập về đà có dục ái hay không dục tái tôn giả cô tama có dục tái có hận tâm hay không hận tâm tôn giả cô có hận tâm Có sơn tâm hay không có sơn tâm? Tôn giả Kutama, có sơn tâm. Có nhiễm tâm hay không có diễm tâm? Tôn giả Kutama, có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Kutama, không có tự tại. Này phá xê Ngươi nói rằng, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà là có tham ái, phạm thiên không có tham ái. Giữa các bà la môn, tinh thông ba tập vệ đà, là có tham ái, với Phạm Thiên không có tham ái. Có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả tô không thể có được. Lệnh thay, Va-xê-ta. Lệ va những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, có dục ái ấy, sau khi thân hoài mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên không thể có sự kiện ấy. Lệ Vasika, ngươi nói rằng các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có hận tâm, Phạm Thiên không có hận tâm. Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là có sân tâm, Phạm Thiên không có sân tâm. Các Bà tinh thông ba tập Vệ Đà là có niệm tâm, Phạm Thiên không có niệm tâm. Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà Không có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, không có tự tại với Phạm Thiên. Có tự tại, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama: Không thể có được. Lành thay, Vasita. Này Vasita, những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không thể có sự kiện ấy. Này va ở đời các bà La-môn, dù có tinh thông ba tập vệ đà, khi các vị này ngồi, thật sự đang chìm, và khi đang chìm, phải sống trong thất vọng, lầm tưởng rằng đã đến cảnh giới an lạc hơn. Do vậy, đối với những bà La-môn tinh thông ba tập vệ đà, sự tinh thông ấy được gọi là bãi sa mạc không có nước. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có đường lối. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn bạch Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa môn Gotama biết con đường đưa đến cõi trú với Phạm Thiên. Này Vasita, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây Có người sinh trưởng ở Manasakata Nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ này Có người hỏi con đường đưa đến Manasakata Này Vaseta Đối với người ấy đã sinh trưởng ở Manasakata Chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải Tôn giả Gautama Thật không có gì nghi ngờ hay khó khăn Vì cớ sao Tôn giả Gotama Người ấy sinh trưởng ở Manasakata, đều biết rõ tất cả con đường, đưa đến Manasakata. Này Vaseta, đối với người ấy đã sinh trưởng Manasakata, còn có thể nghi ngờ, và có khó khăn, khi hỏi đến con đường đưa đến Manasakata. Nhưng đối với Như Lai, thì không có nghi ngờ, hay khó khăn gì, khi hỏi đến Phạm Thiên Giới thì con đường đưa đến Phạm Thiên giới. Lầy Vasita, ta biết đến Phạm Thiên. Phạm Thiên giới và con đường đưa đến Phạm giới. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La bạch thế tôn. Tôn giả Gotama, tôi đã nghe Samma Gotama giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lành thay nếu sa môgotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên mong tôn giả Gotama tế độ chúng bà La mô này vatha vậy hãy lắng nghe và khéo tác ý kỷ ta sẽ nói này vatha nay ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc a la hán Chánh biến tri Minh Hạnh túc Thiện thị thế gian giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Như Lai, sau khi tự mình chứng ngộ với Thượng trí Thế giới này với Thiên Giới, Ma Giới, Phạm Thiên Giới, Gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Người, Lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sinh ở giai cấp, hà tiện, nào nghe Pháp ấy? Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng như lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ. Đời sống gia đình đầy những truyền vượt, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình, Có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, Hoàn toàn thanh tịnh, Trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, Đắp áo cà sa, Xuất gia Từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, Người ấy bỏ tài sản nhỏ, Hay bỏ tài sản lớn, Bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, Hay bà con quyến thuộc lớn, Cạo bỏ râu tóc, Đắp áo cà sa, Và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vì ấy sống chế ngự, với sự chế ngự của giới bổn, Patimoka, đầy đủ oai nghi chánh hành. Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh. Mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn nh niệm tỉnh giác và biết tri túc này va xetha nào là tỷ-kheo giới hạnh cù túc ở đây này vatha tỷ-kheo từ bỏ sát sinh tránh xa sát sinh nghe kinh sa quả số 43 đến 75 do lạc Thọ tâm được định tĩnh nghe kinh sa quả số 75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 Vô biên, không hận, không sân. Này Vaseta! Như người lực sĩ thổi tù và, khiến tiếng được nghe khắp bốn phương, không có gì khó khăn. Cũng vậy, này Vaseta! Đối với mọi hình thức của sự sống, không có ai là vì ấy bỏ qua, hay bỏ sót, mà không biến mãn với tâm giải thoát, câu hữu với từ. Này Vaseta! Đó là con đường đưa đến cộng trú Với Phạm Thiên Lại nữa Này Va-xê-tha Vì tỷ kheo an trú Biến mãn một phương Với tâm câu hữu với bi Với tâm câu hữu với hỷ Biến mãn một phương Với tâm câu hữu với xã Cũng vậy Phương thứ hai Cũng vậy phương thứ ba Cũng vậy phương thứ tư Như vậy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 Không có ai là vì ấy bỏ qua. Hay bỏ sót, Mà không biến mãn với tâm giải thoát, Cùng khởi với xã. Này Vaseta, Đó là con đường đưa đứng cộng trú với Phạm Thiên. Này Vaseta, Ngư nghĩ thế nào? Tỷ kêu ăn trú như vậy, Là có dục ái, Hay không dục ái? Tôn giả Gautama, Không có dục ái, Có hận tâm hay không có hận tâm tôn giả côama không có hận tâm có su tâm hay không có sơn tâm tôn giả côama không có sân tâm có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm tôn giả côama không có nhiễm tâm có tự tại hay không có tự tại tôn giả côama có tự tại Này Vaseta, người nói, tỷ kheo không có dục ái, Phạm Thiên không có dục ái, giữa tỷ kheo không có dục ái, với Phạm Thiên không có dục ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gautama, có thể có được. Lạnh thay Vaseta, này Vaseta, tỷ kheo sau khi tâm thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên thật có thể có sự kiện ấy này va xetha nói tỷ-kheo không có hận tâm Phạm Thiên không có hận tâm tỷ-kheo không có nhiễm tâm Phạm Thiên không có nhiễm tâm tỷ-kheo có tự tại Phạm Thiên có tự tại như tỷ-kheo có tự tại với Phạm Thiên có tự tại có thể có một sự cộng hành cộng trú không tôn giả cô có thể có được Lành thay Vasita, Lệ Vasuta, Tỷ kheo sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, sự kiện ấy thật có thể có. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La và Parapasa bạch Thế Tôn, "Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama."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 Mong tôn giả Kutama những chúng con làm đệ tử, từ đây trở đi, cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quý ngưỡng.